57, trong căn cứ lầu điếm thời khinh khinh cùng thời chi hành ở giao dịch khu đợi cho buổi tối không bán đại gia đều hồi đi sắc trời trễ như vậy nên về nhà còn có mấy cá nhân ở xếp hàng đợi dài như vậy thời gian thời khinh khinh cũng có chút băn khoăn cuối cùng lại giả vờ giả v ị một lát sau khi làm xong đem hoa quả đông lạnh cho bọn hắn đại gia hỏa nhi tan tắc đi cô nương ngươi chừng nào thì lại bãi quán a ngày mai lại đến chứ này nói không chính xác thời khinh khinh cùng còn lại vài người hàn huyên vài câu dắt con thủ liền phải rời khỏi cái kia một hệ dị năng giả vui vẻ theo kịp ánh mắt sáng lấp lánh nói mỹ nữ hôm nay hợp tác khoái trá ngươi ngày mai còn này kiếm tinh hoạch thật sự là rất đơn giản loa thời khinh khinh c h ừ n g mắt nhìn hắn liếc mắt một cái không nói với hắn ánh mắt rơi trên mặt đất hai cái bồ đoàn thượng căn cứ không lãng phí tâm tư xoay người đem hai cái bồ đoàn ôm lấy đến con lôi kéo mẹ góc áo thời chi hành ngoan ngoãn lôi kéo thời khinh khinh góc áo còn đánh cái tiểu ngáp nhi thời khinh khinh có chút ấ y n ấ y nàng không nên như vậy tham tinh hạch con im lặng bồi nàng làm việc này thật sự là ngoan làm cho người ta đau lòng người đ ừ n g đi theo ta ta phải về nhà thời khinh khinh sốt ruột về nhà nhường con ăn cơm ngủ không nghĩ cùng người này lại làm dây dưa đợi đến không có người địa phương nàng đem bồ đoàn thu vào không gian giới chỉ lý ôm con nhường hắn ngủ một hồi nhi các ngươi còn chưa có ăn cơm đi ta mời các ngươi ăn cơm a một hệ dị năng giả bám giết không tha cùng sau l ư n g thời khinh khinh bên kia có cái hỏa hệ dị năng giả mở ra lầu điếm đi ăn một chút thời chi hành nghe hiểu lầu hai chữ nuốt nuốt nước miếng chờ mong xem hướng mẹ thời khinh khinh chú ý tới con vẻ mặt gật đầu tính là đồng ý một hệ dị năng giả thực có nhãn lực tiếp nhận thời khinh khinh trong tay bồ đoàn hai tay được đến giải thoát thời khinh khinh ôm lấy con tiểu hành có phải hay không mệt nhọc thời chi hành lắc đầu không khốn đâu thời khinh khinh bẽ ngốc không khốn ngưng ngáp nhi làm chi thời chi hành nội tâm ma ma hoa là vì l ẩ u thời khinh khinh bị lẩu đả bại một hệ dị năng giả tên gọi tô vân b ì n h theo hắn theo như lời mặt thế phía trước là cái tham gia quân ngũ bất quá ở mặt thế đã đến tiền một đoạn thời gian xuất ngũ về nhà sau mặt thế bắt đầu người trong nhà đều biến thành tăng thi tràn trọc đi đến này trong căn cứ gia nhập cái tiểu đội sinh tồn thời khinh khinh hoa không tính toán cùng ngươi thổ lộ tình cảm nói nhiều như vậy làm chi thưởng diễn phân sao tô vân b ì n h ngươi là cùng người nhà ngươi nhất lên đi nhà ngươi tiểu hài tử thật là đẹp mắt nếu là ở mạt thế tiền đi làm ngôi sao nhỏ tuổi cũng xong đâu ta tỉ tỉ ra tiểu ngoại sinh nữ liền vào vòng giải trí diễn qua vài cái minh tinh hồi nhỏ diễn phân tô vân binh nói hưng phấn cuối cùng đều còn lại thở dài đáng tiếc mặt thế đến cũng không biết nàng hay không còn còn sống thời khinh khinh cá nhân có người mệnh số mặt thế đã đến không phải chúng ta có thể k h ô n g chế ngươi cũng đừng rất thương tâm đã thấy r a chút tài năng càng thêm thản nhiên sống sót nếu không qua cho xa và o cho đi qua chỉ biết trở thành ngươi gánh vác làm biết được chân tướng nữ phụ vật hy sinh thời khinh khinh cảm thấy chính mình tâm lý đã đủ cường đại rồi nếu không phạm là tâm lý mẫn cảm một chút đều sẽ không tiếp thụ được nàng thân ở trong sách thế giới cái sự thật này tô vân binh nhức đầu hắc hắc ta biết đâu xem qua nhiều như vậy sinh sôi gắt gao quả thật so với vừa mới bắt đầu tốt hơn nhiều ta cũng không biết vì sao ở bên người ngươi cảm giác thực nhẹ nhàng cho nên mới nói nhiều như vậy trong lời nói thời khinh khinh em chi tâm tỉ tỉ xâm sao bản khinh tôn không hiếm lạ nha không cvb lở tệ lì đấy không